Đệ xin lỗi huyên, để không cố ý nhắc đến nỗi thương tâm của huyên. Phất thủy phất phất tay áo. Không có gì. Ta biết để không cố ý. Thẳng thắn mà nói ta thật sự không thể nào quên được dạ tâm. Cả đời cũng không quên được. Nhưng mà ta tin tưởng, Nếu như nàng trên trời có linh thiên cũng không muốn nhìn thấy ta cứ trầm luôn mãi. Ta thủy chung tưởng nhớ nàng trong lòng. Ở đó vĩnh viễn có một chỗ thuộc về nàng và vị trí này không một ai có thể thay thế được. Nhưng ta không thể tiếp tục trầm luôn trong niềm bi thương này mãi. Ta còn quá nhiều việc cần phải làm. Trong lòng cơ động khẽ mấy động. Nói như vậy, sư huynh đã tiếp nhận tình cảm của Miu Miu. Phất thủy lắc đầu trả lời. Không có Ta chỉ nói rằng không vì cái chết của dạ tâm mà bi thương mãi Nhưng nếu để ta tiếp nhận thêm nữ nhân khác thì không thể Cơ động mỉm cười Vậy sao huynh lại khuyên đệ Phước thủy thở dài trả lời Tiểu sư đệ Đệ và huynh không giống nhau Đệ chấp nhất hơn ta rất nhiều đừng nghĩ hằng ngày để cứ cười cười nói nói thì ta không nhìn ra được nội tâm để thế nào. Để cố chấp với liệt diễm còn hơn ta với dạ tâm còn thống khổ hơn ta nhiều lắm. Từ sâu thẳm trong ánh mắt để ta thường xuyên thấy để cố ý che giấu sự cô tịch và trống rỗng. Chẳng qua vì trên vai để mang quá nhiều trọng trách cho nên để mới cố gắng hết sức điều chỉnh tâm trạng bản thân mà thôi. Cơ động ngơ ngác nhìn Phất Thụy. Hắn thật sự không nghĩ tới người sư huynh trước giờ rất kiện lời lại có thể hiểu thấu mình đến thế. Tiểu sư đệ, ta thật sự hy vọng để có thể mở lòng một chút. Trừ liệt diễm đệ vẫn còn sư huynh này. Còn có sư phụ và sư mẫu. Có mấy vị sư tổ vẫn quan tâm ngươi. Còn có mấy người bạn thiên can thánh đồ nữa Không phải sao Vì chúng ta Đệ nhất định phải tỉnh lại Nếu liệt diễm thấy đệ như thế này muội ấy sẽ đau lòng đến nhường nào Rốt cuộc nụ cười trên mặt cơ động Không thể duy trì được nữa Hắn trầm giọng nói Sư huynh Huynh nói rất đúng Đệ và huynh không giống nhau Huynh và sư tỷ Dạ tâm là quan hệ yêu đương tỷ ấy là người yêu của Huynh. Nhưng liệt diễm đối với đệ không đơn thuần chỉ là người yêu. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, những thứ đệ có hiện tại nói không ngoa thì đều do liệt diễm cho đệ. Nàng đối với đệ vừa là người yêu, vừa là lão sư, thậm chí còn có lúc giống như mẫu thân vậy. Huynh biết không? Nếu như không có nàng thì lúc tiến vào lớp ma sư sơ cấp ở ly hỏa học viện của Nam Hỏa Đế Quốc Đệ đã bị đào thải ngay năm học đầu tiên Thể chất của đệ lạc tiên thiên mơ dương hòa hợp trên cơ bản không cách nào tiến hành tu luyện được Một ngày kia trong phòng viện trưởng sư Huynh Dương Bỉnh Thiên Đệ vô tình mở ra quyển trục truyền tống vô định đưa đệ tới tầm thứ 18 của địa tâm thế giới Và ở đó đệ đã gặp được nàng Từ sau ngày đó, số mạng của đệ đã hoàn toàn thay đổi Cho tới bây giờ đệ không phải là thiên tài gì cả Hết thảy những gì đệ có ngày hôm nay đều là liệt diễm cho đệ Không có sự trợ giúp của nàng cho dù để cố gắng như thế nào đi nữa cũng chỉ là tên phế vật mà thôi. Lại càng không thể nói sau này gặp được huyên, lão sư, sư mẫu và sư tổ. Chính nàng đã cho đệ tất cả vui vẻ trong cuộc đời này. Có thể nói, đối với đệ chuyện quan trọng nhất không phải tính mạng bản thân mà là tính mạng của liệt diễm. Đệ yêu nàng bằng cả tấm lòng và mối thâm tình Trong lòng đệ, nàng chiếm cứ một địa vị rất trọng yếu Thực sự rất trọng yếu Nàng đã vì đệ mà chết Huynh nói xem đệ làm sao có thể rũ bỏ tình cảm này được Đoạn thời gian ở cùng nàng là quãng đời vui sướng nhất của đệ Nàng ra đi mang theo cả tâm hồn của đệ Hiện tại đệ chỉ là người sống không hồn tồn tại trên thế gian này chỉ là thể xác mà thôi. Huynh nói rất đúng trên vai đệ quả thật có quá nhiều trách nhiệm, còn có cả tâm nguyện của liệt diễm. Nếu không phải như vậy, ngay lúc liệt diễm ra đi đệ đã đi theo nàng chứ không phải chờ đợi cho đến hôm nay. Nói tới đây trên mặt cơ động đã đầy nước mắt thân thể hắn run rẩy từng đợt. Kể từ sau khi liệt diễm chết đi, đây là lần đầu tiên hắn bột bạch hết tất cả nỗi lòng của mình. Tư niệm cùng tình cảm với liệt diễm tựa như núi lửa phun trào ra mãnh liệt. Cơ động khẽ lật cổ tay, ngay lập tức xuất ra một bình liệt tử. Ngón cái bật bay nắp bình, đổ ào ào từng dòng liệt tử vào miệng. Hắn muốn dùng men rượu để xoa dịu tâm hồn đang thống khổ của mình. Phức Thụy trầm mặc nhìn cơ động, hắn im lặng không nói thêm gì nữa. Không biết từ lúc nào các thiên can thánh đồ đã xuất hiện ở bên ngoài động khẩu, ai cũng yên lặng nhìn cơ động. Trong số những người này có cả Trần Tư Tuyền. Miêu Miu đứng bên cạnh ôm thật chặt Tư Tuyền, nàng thấp giọng nói. Tư Tuyền, muội phải bình tĩnh nhé, thương thế của muội mới khôi phục lại chút ít thôi đấy. Từ ngày muội yêu hắn, hẳn muội cũng rõ hắn là người như thế nào mà. Trần Tư Tuyền đứng yên nhìn cơ động, đôi mắt nàng sớm đã phủ đầy hơi nước thân thể nàng trở nên cứng đờ làm miu miu đang ôm chặt nàng lại đổ mồ hôi một phen vì cho rằng tư tuyền giận cơ động đến nỗi làm vết thương cũ tái phát phất thụy đặt tay lên vai cơ động và siết chặt sau đó nháy mắt ra hiệu cơ động cũng cảm nhận được ở phía sau có người đến hắn lặng lẽ lau hết nước mắt Với tu vi hắn bây giờ chỉ cần khống chế nét mặt một chút sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào Phước Thụy khai dẫn tâm tư làm hắn nói ra một hồi tâm sự Đến khi hắn cảm nhận được tư tuyền đang ở phía sau thì hắn đã không kiềm chế tâm tình của mình được nữa Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận Thật tình hắn không muốn làm thương tổn tư tuyền Nhất là dưới tình huống hắn thiếu nợ nàng quá nhiều Xoay người lại Ngay lập tức cơ động thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của tư tuyền Trên gương mặt hoàn mỹ của nàng có hai hàng nước mắt Trong lòng cảm thấy căng thẳng Cơ động chỉ trong hai bước ngắn đã tới trước mặt nàng Miêu Miu đang ôm chặt tư tuyền liền trợn mắt nhìn hắn Nói với giọng đầy tức giận Cơ động Không phải ta muốn nói gì ngươi Nhưng ở đây ai chẳng biết ngươi yêu liệt diễm như thế nào Tạo sao ngươi cứ như ông cụ non mà lại nhảy chuyện này mãi vậy Tư tuyền vừa mới khôi phục Ngươi cố ý kiếp động tinh thần nàng phải không Ngươi thật là quá đáng mà Cho dù ngươi không thể tiếp nhận tình cảm của nàng Thì cũng không nên thương tổn nàng như vậy chứ Tư tuyền vì ngươi bỏ ra bao nhiêu thứ chúng ta ai cũng đều thấy rõ. Nàng không sao chứ. Tư tuyền Cơ động chậm rãi cúi đầu nhìn tư tuyền với ánh mắt ân cần. Hắn đang cảm nhận biến hóa tâm tình của nàng một khi linh hồn nàng xảy ra vấn đề gì. Hắn có thể trợ giúp ngay lập tức. Mãi một lúc sau khuôn mặt ngơ ngẩn của tư tuyền mới bắt đầu động đậy nàng nhẹ nhàng thoát khỏi lồng ngực miêu miêu tiến lên cách cơ động một thước các thiên can thánh đồ khẩn trương hẳn lên bọn họ không nghĩ ra được lúc này trần tư tuyền muốn làm gì trong suy nghĩ của miêu miêu thì nếu là nàng khẳng định sẽ cho cơ động một cái tát nảy lửa sau đó quay người chạy đi Nhưng tư Tuyền không phải là miêu miêu, hiển nhiên nàng sẽ không làm như vậy. Nàng vươn hai tay ra, chậm rãi kéo lấy tay phải cơ động. Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn. Tay còn lại nắm lấy ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng lau những giọt lệ còn vương trên mặt mình. Ngay lúc đó cơ động đã hiểu ý của nàng, hắn tiếp tục làm mà không cần nàng phải khống chế nữa. Hắn không hiểu lúc này Tư Tuyền đang suy nghĩ điều gì. Từ trong linh hồn nàng, hắn không cảm giác được chút tức giận nào. Mà ngược lại còn xuất hiện một loại cảm xúc không rõ ràng lắm đang dao động. Tư Tuyền chờ cơ động lao đi dấu vết nước mắt trên mặt. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, hai mắt mọng nước nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Cơ động chàng ngồi xuống đi. Miu Miu ở bên cạnh âm thầm nghĩ nhất định tư tuyền ngại hắn vóc dáng quá cao, để hắn ngồi xổm xuống ra tay mới dễ dàng. Phương pháp này tốt à, nha lần sau nếu phức thụy đắc tội với mình, mình cũng bắt hắn làm như vậy. Hắn cao như vậy, ngồi xuống thì quả là vừa tầm tay. Cơ động không nghiệt lại ý tứ của tư tuyền, hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng. Cho đến hiện tại không ai nhìn ra rốt cuộc trong lòng Trần Tư Tuyền đang muốn làm cái gì. Nàng nói vậy là muốn làm gì nhỉ? Các thiên can thánh đồ ai nấy đều khẩn trương, không biết làm cách nào để can thiệp vào chuyện này. Ơ không ơ, mù, à, co, vông. 10.11.2013.0206B, mươn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương một xuất phát đến địa tâm thế giới. Dịch Thinh Tai F Biên Dịch Bù chín Nguồn Ban Luân Uy Cơ động nói ra tiếng lòng của mình với liệt diễm nhưng lại bị Trần Tư Tuyền nghe được. Tức của mọi người đều cho là Trần Tư Tuyền sẽ hung hăng đánh cho cơ động một trận. Thế nhưng Trần Tư Tuyền lại dùng tay cơ động lau nước mắt trên mặt mình Sau đó nói với hắn bốn chữ chàng ngồi xuống đi Cơ động không dám làm trái ý Trần Tư Tuyền Chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng Trong lúc cơ động ngồi xuống Trần Tư Tuyền cầm lấy hai tay của hắn Khi hắn ngồi xuống nàng kéo hai tay của cơ động ôm lấy hôn mình Sau đó rất tự nhiên Nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn để mặt hắn áp lên bụng của mình Tất cả mọi người vốn đang đợi chờ tràn diện náo động Giờ đây đều nhìn chằm chằm Mắt chữ A, mồm chữ O Nhất là Diêu Khiêm Thư, Phất Thụy Đỗ Minh cùng mấy người đàn ông suýt nữa thì té nữa. Như vậy cũng được sao Biểu đạt tình yêu với một người nữ nhân khác Vậy mà vẫn có thể làm cho bạn gái ôm mình chiêu này luyện như thế nào vậy?" Ngay cả Cơ Động cũng trở nên ngây dại tùy ý để Trần Tư Tuyền ôm mình. Cái bụng trơn nhẵn, mềm mại, ấm áp cùng với mùi thơm nhàn nhạt làm cho tinh thần Cơ Động vốn căng thẳng trở nên có chút mơ hồ. Trong tai hắn vang lên tiếng của Trần Tư Tuyền, "Cơ Động, ta biết chàng yêu Liệt Diễm." Ta đã hai lần phụng bồi chàng đi tế điện nàng. Ta hoàn toàn hiểu trong lòng chàng lúc này đang thống khổ, muốn khóc thì hãy khóc đi. Chàng không cần lo lắng cho ta, ta sao có thể vì chuyện này mà trách chàng. Ta biết trong lòng chàng chỉ có liệt diễm chàng làm hết thảy cũng vì nàng. Ta không muốn cướp chàng từ tay nàng ta, dù có muốn cũng không thể đoạt đi. Ta rất yêu chàng cũng giống như chàng yêu nàng ta. Nếu như chàng bởi vì ta mà thay đổi có lẽ ta cũng sẽ không yêu chàng giống như bây giờ. Ta đã sớm không hy vọng gì xa vời chàng cũng không cần vì ta mà tự tạo áp lực tâm lý. Nàng đã mất ta chỉ muốn thay nàng chăm sóc chàng. Nếu có thể chàng hãy coi ta là người thay thế liệt diễm được chứ. Gió xanh nhẹ thổi khiến cây cối vang lên từng cơn xào xạc, hương thơm cỏ cây vần quanh các thiên can thánh đồ. Mà giờ khắc này, ở nơi cửa động cũng chỉ nghe được âm thanh rì rào của gió. Ngoài trần tư tuyền đang ôm cơ động ra, những thiên can thánh đồ khác, bao gồm cả vân thiên khi đang nhìn trần tư tuyền bằng ánh mắt ngu muội vì tình cũng đều biến hóa. Một người con gái vì yêu một người đàn ông Thậm chí không tiếc làm người thay thế Có thể dùng từ ngữ để diễn tả được sao Cho dù là Lam Bảo Nhi yêu cơ động say đắm Cũng phải nhìn Trần Tư Tuyền bằng ánh mắt tràn đầy kính trọng Nàng tự hỏi lòng Trần Tư Tuyền có thể làm dễ dàng như thế Nhưng chính mình lại không làm được Vì cơ động Trần Tư Tuyền thật sự đã bỏ qua tất cả giống như cơ động liều lĩnh đi yêu liệt diễm vậy. Hiện tại Lam Bảo Nhi đã hiểu tại sao mình tỏ tình với cơ động không được đáp lại. Mà Trần Tư Tuyền tuy không cách nào làm lay động được tình yêu của hắn với liệt diễm. Nhưng nàng ta đã đến gần cơ động hơn mình rồi. Chính bởi vì mình không có sự liều lĩnh như nàng ta a ở đây nếu có một người hiểu tại sao trần tư tuyền làm như vậy thì đó chỉ có thể là a kim chỉ có nàng mới biết được thân phận thực sự của trần tư tuyền nàng vẫn bảo vệ bí mật này cho dù với cha mình nàng cũng không nói sau khi khôi phục lại trí nhớ tại thời điểm được phụ thân giác tỉnh huyết mạch long tột nàng đã đem kinh nghiệm đã trải qua trước và sau khi mất trí nhớ từ từ dung hợp nàng đã sớm khẳng định tình cảm của mình đối với cơ động giống như trần tư tuyền đã nói vì cơ động đối với liệt diễm chung thủy sắc son cho nên nàng mới thiết hắn trong lòng a kim thậm chí cơ động còn quan trọng hơn cả cha mình bất luận nói thế nào thì nàng phụ thân cũng là một người bác ác Từng có nhiều nữ nhân Nhưng cơ động chỉ thủy chung với một người Nàng đã sớm mở rộng lòng mình Cho dù liệt diễm chưa từng cứu nàng Thì nàng cũng không phá hoại bọn họ Bọn họ đã bị khổ sở quá nhiều Bây giờ nàng chỉ hy vọng bọn họ sớm có thể đến với nhau Nàng sẽ âm thầm chúc phúc cho họ Xoay người lại A Kim bước thẳng về động phủ Phất Thụy cũng tỉnh táo lại. Hắn vung tay ra hiệu cho các thiên can thánh đồ trở về động phủ của mình. Trả lại thế giới riêng cho hai người. Để cho bọn họ có thể yên tĩnh một lát. Buông eo của Trần Tư tuyền ra cơ động nắm lấy hai tay của nàng rồi chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn Trần Tư tuyền đang nước mắt lưng tròng. Tư tuyền, thật không nghĩ tới nàng lại có thể hiểu rõ ta như vậy. Nhưng càng như vậy, ta lại càng không muốn để nàng ủy khuất. Nàng vì ta mà làm nhiều chuyện, ta cũng nhớ kỹ trong lòng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta vẫn không thể tiếp nhận được phần tình cảm này. Làm sao nàng có thể trở thành người thay thế đây? Điều đó đối với nàng thật quá quá bất công. Ta nguyện ý làm người thay thế mà. Trần Tư tuyền lao vào ngực cơ động. Mới vừa rồi. Nàng thấy cơ động ở trước mặt Phất thủy thể hiện sự đau khổ. Biểu lộ thâm tình đối với liệt diễm nàng cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra. Nàng hối hận, hối hận mình trước kia không sống chung với hắn, không chăm sóc hắn nhiều hơn. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Mình là Trần Tư Tuyền, không còn là liệt diễm nữa. Nhìn cơ động đau khổ, lòng nàng đau như dao cắt. Hiện tại nàng không muốn bức bát hắn mà chỉ muốn hắn có thể vui vẻ một chút. Cho dù là mình không thể ở cùng hắn, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ là nàng đã thoải mãn lắm rồi. Bị Trần Tư Tuyền ôm lấy cơ động không tránh bởi hắn thật không đành lòng. Cho dù lòng dạ hắn sắc đá cỡ nào cũng suýt bị tình cảm của nàng hòa tan. Tuy nhiên giống như đã nói với Phất Thụy, hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội liệt diễm. Trần Tư Tuyền dù có tốt hơn nữa, cuối cùng vẫn là Trần Tư Tuyền chứ không phải là liệt diễm của hắn. Cơ động bỗng chảy nước mắt. Hắn lại nhớ đến liệt diễm. Ba ngày sau, các thiên can thánh đồ đã nghỉ ngơi và hồi phục xong. Cảm xúc của cơ động và trần tư tuyền cũng bình tĩnh lại cuối cùng cũng đã tới lúc bọn họ rời khỏi Long cốt. Họ lựa chọn rời đi còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Đó là bởi vì Mao Đài cùng ngũ lương dịch đã tỉnh lại và về bên cơ động. Nhờ máu của Địa Long Tổ nên lúc này đại diện Thánh Hỏa Long đã cao hơn 20 thước Không nói ma lực của nó tiến bộ thế nào Chỉ riêng cường độ thân thể gia tăng kinh khủng đã làm lực chiến đấu của nó phát triển lên một tầm cao mới Cơ động lần lượt chia tay Long Hoàng cùng Địa Long Tổ Tối ngày hôm trước A Kim ở chỗ của Địa Long Tổ suốt một đêm cha con họ nói chuyện với nhau cái gì thì không ai biết, nhưng khi A Kim trở lại thì ánh mắt nàng hơi sương đỏ. Cơ Động và Trần Tư Tuyền chia ra đứng ở đầu Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Chúng bay từ dưới đáy Long Cốt lên. Ngay sau đó là phất thuệ cử Tử Lô Diệu Thiên Long. A Kim tự phi hành. Nhóm Thiên Can Thánh đồ điều khiển Cự Long của mình bay theo sau. Thiên cơ cũng có ma thú đồng bạn của mình. Đối với thiên cơ nhất mạch mà nói, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Lựa chọn của thiên cơ là một đầu thập giai Kim Cương Long, cũng là thập giai ma thú đồng bạn duy nhất trong nhóm. Hơn nữa không phải do Long Hoàng An bài mà do nó tự chọn. Trong đó xảy ra chuyện gì cũng chỉ mình thiên cơ biết mà thôi. 11 người Mười đầu ma thú cường đại đồng thời bay lên không. Cho dù là ở Long Cốt thì tràn cảnh như khí thôn sơn hà khí thế mạnh mẽ nuốt cả núi sông cũng làm cho người ta phải chấn động. Rốt cục mọi người đã đến cửa Long Cốt. Nơi này cự Long qua lại tấp nập. Cảnh tượng Thiên Long Tề Vũ lại xuất hiện lên trước mặt bọn hắn. Từng tiếng Long Ngâm đinh tai nhức óc đang vào nhau trên không trung. Vang dội khắp tam hợp sơn mạc. Long Hoàng mang theo tứ đại Long Vương trôi lơ lửng ở trên Long Cúc gặp mặt đám người cơ động. Long Hoàng lần này chia tay không biết đến bao giờ mới gặp lại. Cơ động không xưng hô với Long Hoàng là tiền bối nữa. Long Hoàng lúc này đang ở hình thái nhân loại. Hắn nhìn cơ động phức phức tay. Nếu vậy hãy mau đi đi. Không cần phải nhiều lời Được Cơ động gật đầu Long Hoàng Mặc dù ngươi là cha của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch Nhưng trong lòng ta hiện tại đã không coi ngươi là trưởng bối nữa Long Hoàng nghi hoặc nhìn cơ động Không hiểu hắn định nói gì Cơ động cười to một tràng dài Ta chỉ xem ngươi là bạn thôi Được rồi Bạn của ta Hẹn gặp lại Chúng ta đi thôi Đại diện Thánh Hỏa Long lưu luyến nhìn cha mẹ Sau đó thân hình chật ra tốt bay đi nhanh như tia chớp Thanh âm của cơ động từ xa xa truyền đến Long Hoàng, ngươi khi dễ ta bao nhiêu lần ta cũng không nhớ rõ Nhưng chờ ta đột phá cử quan Nhất định sẽ luận bàn với ngươi một chút Trong mắt Long Hoàng Nguyên bản hơi ảm đạm, đột nhiên sáng vừng lên. Trên mặt hắn toát ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử thối này, ta sẽ chờ ngươi. Mặc dù các thiên can thánh đồ đã cởi tọa kỵ bay đi khá xa, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn ngoãn nhìn lại Long Cốt. Một năm ở Long Cốt, bọn họ đã có tình cảm sâu sắc với nơi này. Ở đây, bọn họ có đồng bạn tọa kiện. Ở đây, bọn họ làm được quen với rất nhiều cự long Lúc này rời đi, trong lòng mỗi người đều tràn ngập cảm xúc. Cho đến khi không còn nhìn thấy long cốt. Ánh mắt của mọi người mới chậm rãi thu hồi. Nhưng tâm tình của bọn hắn vẫn không được vui. Đột nhiên, một tầm quan mang màu đỏ từ trên người cơ động sáng lên hấp dẫn sự chú ý của thiên can thánh đồ từng tia sáng màu đỏ chính xác rơi vào giữa trán mỗi người thiên can thánh đồ tức thì cảm giác của họ gia tăng lên không biết bao nhiêu lần tự hồ hết thảy chung quanh đều trở nên thông tuệ hơn điều này không khỏi làm trong lòng mọi người rung động một luồng tin tức thông qua tia sáng màu đỏ truyền vào đầu bọn họ Hướng gió thổi trên bầu trời, sức mạnh của gió, sự phân bố của các loại nguyên tố trong không khí cùng với biến hóa vi diệu lần lượt xuất hiện. Trong phạm vi ba ngàn thước, tất cả các biến hóa đều toàn bộ hiện ra, mà điều khiến bọn họ rung động nhất chính là linh hồn lực của cơ động mênh mông như biển cả, cuốn phăng đi mọi tâm tình phiền não của họ. Rời khỏi thương hội ngốc có tiền gần một năm rồi Trong một năm này Mỗi người chúng ta cố gắng rất lớn Thực lực mỗi người đều có bước nhảy vọt Bây giờ hãy nói xem tu vi của chúng ta đạt đến cấp bậc nào rồi Thanh âm trầm thấp của cơ động phản phất Như mang theo ma lực vang dội ở trong tai thiên can thánh đồ Tâm tình của mọi người vốn bởi vì rời khỏi long cốt mà cảm thấy mất mát Khi nghe cơ động nói thì dần trở nên hương phấn. Ta, Cơ động Thiên phú sông hỏa thánh đột ma lực 82 cấp Tòa kỵ đại diện thánh hỏa long cấp 9 Cơ động nói mà như rống lên Đang ở trên không nên căn bản bọn họ không cần kiên kỵ bất kỳ điều gì Hắn rống lên như muốn đem mọi phiền muộn phát tán vào không trung Với thực lực và địa vị, người kế tiếp hẳn là A Kim hoặc là Phất Thụy. Nhưng hai người lại không lên tiếng, mà lại nhìn về phía Trần Tư Tuyền. Đây là cử chỉ biểu hiện sự tôn trọng đối với nàng. Ba ngày trước, Trần Tư Tuyền ôm cơ động thổ lộ lòng mình đã chinh phục tất cả mọi người. Ở trong lòng mọi người, nàng chính là nữ nhân của cơ động. Trần Tư Tuyền cũng không từ chối, nàng khẽ mỉm cười gật đầu với họ, sau đó nói. Trần Tư Tuyền thiên can ấp một thánh đồ, ma lực 79 cấp, ma thú đồng bạn tư động cấp bậc không rõ. Tư động lúc này đang ở trong lồng ngực Trần Tư Tuyền liền khẽ nhốt nhất. Chỉ cơ động mới biết được tư động khủng bố đến cỡ nào. Lúc đối mặt với vợ chồng Lâm nhất lỗi, nếu không phải có tư động thì e rằng hắn đã bị giết chết. Hơn nữa lúc bình thường tư động không lên tiếng, nhưng trên thực tế nó có thể nói chuyện a Lúc này, nghe Trần Tư Tuyền nhắc tới nó, nó liền nhẹ nhàng trở mình, biểu hiện sự có mặt của nó. Trần Tư Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve nó, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm mị họa Sau khi Trần Tư tuyền báo ra cấp vật của mình A, -a Kim và Phất Thụy nhìn nhau A Kim thủ thế mời Phất Thụy gật đầu Phất Thụy Thiên Cang Dương Lôi Thánh Độ Ma lực 85 cấp tọa Kỵ Tử Lôi Diệu Thiên Long A, -a Kim Thiên Cang Tân Kim Thánh Độ Ma lực 89 cấp Tòa Kỵ Không Diêu Khiêm Thư Thiên Can Giáp Một Thánh Độ Ma Lực 81 Cấp Tòa Kỵ Thanh Long Cấp 9 Lan Thiên Ý Thiên Cang Mậu Thổ Thánh Độ Ma Lực 81 Cấp Tòa Kỵ Kim Cương Long Cấp 9 Miu Miu Thiên Cang Kỵ Thổ Thánh Độ Ma Lực 81 Cấp Tòa Kỵ Ngân Dược Hải Đông Thanh Cấp 9 Mua mười mười một hai nghìn không trăm b mương các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 502 tác dụng kỳ diệu khác của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp dịch thinh tai ép Biên Dịch 1999 chín nguồn Ban lôn y com đỗ hinh nhi Thiên can canh kim thánh đột ma lực 72 cấp. Tọa kỵ kim long cấp 9. Đỗ Minh. Thiên can nhâm thủy thánh đột ma lực 74 cấp. Tọa kỵ băng tuyết cự long cấp 9. Lam Bảo Nhi. Thiên can quý thủy thánh đột ma lực 76 cấp. Tọa kỵ hàng văn cự long cấp 9. Người cuối cùng nói chính là thiên cơ. Thiên cơ, tọa kỵ kim cương long thập giai Cùng với việc nói ra cấp bậc ma lực, lòng tự tin của mỗi người đều đạt tới đỉnh. Trong ánh mắt của họ không giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Để có được thực lực như vậy, bọn họ đã bằng vào nghị lực của chính mình và khắc khổ tu luyện. Cho dù là người yếu nhất như Đỗ Hinh Nhi, lúc này cũng đạt đến 72 cấp. Đồng thời tất cả thiên can thánh đồ đều có ma thú đồng bạn từ cấp 9 trở lên. Thực lực này nếu ở bất kỳ quốc gia nào cũng vô cùng khủng bố. huống chi bọn họ đều có cực hạn ma lực đủ mọi thuộc tính cộng thêm cực hạn dương lôi đặc biệt của Phất Thụy. Cơ động trần tư tuyền, A-kim và Phất Thụy còn sở hữu thần khí. Giờ đây, bọn họ nắm giữ một lực lượng mà ngay cả chiếc tôn cường giả cũng phải sợ hãi. Cơ động nhìn mỗi một người trong thiên can thánh đồ, đôi mắt phóng ra quang mang màu hồng đậm, hắn cất cao giọng nói, Tốt! Kết quả mà chúng ta có được hôm nay chính là nhờ vào sự cố gắng của mỗi người. Bắt đầu từ giờ phút này, mỗi người chúng ta chính là đống cứu thế của đại lục. Chúng ta không nói suông vì mục tiêu này mà chúng ta sẽ hiến dân hết thể. Con người chỉ sống được vài chục năm, cho dù là ma sư cường đại đến cỡ nào thì tuổi thọ cũng chỉ là vài trăm năm. Sinh mệnh có hạn. Chúng ta muốn sống phấn khích. Muốn để cho mình lưu danh muôn thuở thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là địa tâm thế giới. Ở đó ta hy vọng tu vi mỗi người đều sẽ từ bác quan trở lên và có ma vực thuộc về mình Sau đó chúng ta sẽ chân chính chiến đấu vì an nguy của quan minh ngũ hành đại luộc Đơn giản chỉ mấy câu nói Hắn đã rủ sạch tâm tình xúc động và cân bằng lại cảm xúc cho những người xung quanh Một đám ma thú tọa kỵ bay theo phương hướng cơ động chỉ dẫn Mục tiêu bọn họ chính là núi A Nhĩ Mạng Tư cách 600 dặm về phía tây nam của Xí Hỏa Thành. Sở dĩ cơ động lựa chọn núi A Nhĩ Mạng Tư mà không phải phong sương sơn mạch cũng có nguyên nhân của nó. Điểm đầu tiên, núi A Nhĩ Mạng Tư chính là địa điểm mà thương hội ngốc có tiền chỉ dẫn. Tiếp theo thần thú thủ hộ cửa vào địa tâm thế giới tại nơi đây là Tam Túc Kim Ô đã bị cơ động đánh chết. Việc tiến vào địa tâm thế giới dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại, nếu như bọn họ muốn từ Phong Sương Sơn mạch tiến vào thì nhất định phải giết chết thập giai thần thú Băng Tuyết Cự Long Phong Sương. Chưa cần nói đến việc giết nó khó khăn thế nào chỉ riêng việc trước đó cơ động đã dùng máu của băng tuyết cự long để ngâm mình cũng ít nhiều nhận chút nhân tình của nó hơn nữa những thần thú thủ hộ cửa vào địa tâm thế giới không chỉ đơn giản là ngăn cản người bên ngoài xuống địa tâm thế giới mà còn để phòng ngừa sinh vật từ địa tâm thế giới đi ra ngoài cho nên núi a nhĩ mạng tư là một lựa chọn tốt nhất Vạn nhất sinh vật địa tâm thế giới tràn lên nhân gian, chẳng phải là rất phiền toái sao? Vì vậy sau khi cẩn thận suy xét, cơ động lựa chọn núi A nhĩ mạng tư để đi xuống địa tâm thế giới. Từ Tây Kim đế quốc đi Nam Họa đế quốc tự nhiên là gần hơn so với Đông Một đế quốc. Nhưng Tam Hợp Sơn mặt lại nằm ở biên giới ba đế quốc là Tây Kim, Bắc Thủy và Trung Thổ. Vì vậy, từ nơi này đi nam họa đế quốc sẽ rút ngắn được rất nhiều khoảng cá Cũng may là ma thú phi hành của họ đều là cấp chính Nếu gia tốt toàn lực trên không trung thì tốt độ còn nhanh hơn cả âm thanh Hơn nửa thiên can thánh đồ có thể thi triển trận cao tường pháp trận trong ngũ hành pháp trận để gia tốt Cho nên chỉ mấy ngày sau bọn họ đã tiến vào cảnh nội của Nam Hỏa Đế Quốc. Đại diện Thánh Hỏa Long dẫn đầu bay thẳng tới núi A Nhĩ Mạn Tư. Cơ động và trần tư tuyền đã từng đi núi A Nhĩ Mạn Tư, đương nhiên sẽ không lạc đường. Từ rất xa đã thấp thoáng bóng núi A Nhĩ Mạn Tư. Nó cao lớn mà cô độc, ngạo nghễ và sừng sững. Dung nham mới kết thúc phun trào đã hóa thành từng tầm nham thạch xám ngắt Cho nên nơi này không còn giống như lúc cơ động đến lần đầu Linh hồn lực của cơ động được thả ra toàn bộ Mọi người đều nhìn thấy hồng sắc quen mang lón lên Ngay sau đó là một luồng linh hồn lực mênh mông theo hình rẽ quạt phóng tới núi A Nhĩ Mạn Tư Thông qua linh hồn lực, cơ động phát hiện ra núi A Nhĩ Mạn Tư còn có một ít ma thú cao cấp. Lúc này mọi người có thể thấy trên đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư mơ hồ có sương khói nhàn nhạt bốt lên. Cách đỉnh núi không xa không khí bị vặn vẹo vì nhiệt độ. Hiển nhiên là núi lửa mới bộc phát với một quy mô nhỏ một lần nữa. Đại diện Thánh Hỏa Long theo chỉ dẫn linh hồn của cơ động từ từ bay về phía đỉnh núi. Những người khác thì khống chế tọa kỵ của mình giữ vững khoảng cách với nhau. Một khi có huống gì bất thường cũng có thể phản ứng kịp thời. Mười đầu ma thú thấp nhất là cấp 9 hơn nữa phần lớn còn là long tộc nên đã tạo ra một vùng uy áp vô hình khiến đám ma thú còn lại trên núi không dám thở mạnh. bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, sợ rằng mình trở thành mục tiêu bị đuổi giết. vừa tới phạm vi 500 thước, mọi người liền cảm giác được nhiệt độ trong không khí tăng lên rõ rệt, hỏa nguyên tố trở nên nồng đậm. Những nguyên tố thuộc tính ma lực còn lại thì ngày càng mỏng manh. A Kim bay tới bên cạnh đại diện Thánh Hỏa Long nói. Cơ động. Chủ nhân từng nói với ta, địa tâm thế giới cường đại không chỉ vì nó có sinh vật mạnh mẽ và đông đảo. Mà trọng yếu hơn chính là trong đó thực lực của địa tâm sinh vật có thể tăng lên gấp nhiều lần. Nguyên nhân là hỏa nguyên tố nơi đây vô cùng nồng đậm trừ hỏa thuộc tính ra thì những nguyên tố khác đều cực kỳ mỏng manh. Đây cũng là điểm uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Khi mọi người tiến vào trong đó, nhất định phải hết sức tiết kiệm ma lực. Trong lúc A-Kim nói điều này, ánh mắt nàng mơ hồ trao đổi như điện xẹt với Trần Tư Tuyền. Thân từng là chú tể địa tâm thế giới, không ai có sự hiểu biết về địa tâm thế giới sâu sắc như Trần Tư Tuyền. Những điều mà A Kim vừa nói là do Trần Tư Tuyền cho nàng biết. Do từng cùng ở chung với liệt diễm, A Kim nói ra những lời này là hợp lý nhất. Điểm này tự nhiên là không ai hoài nghi, mà cũng không thể hoài nghi. Nghe nàng nói như thế. Sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng Mặc dù họ có thực lực mạnh mẽ Hơn nữa còn có cực hạn ma lực và tọa kỵ cường đại Nhưng cho dù là cường giả thì ma lực chứa đựng trong thân thể cũng có hạn Nếu như không có thuộc tính nguyên tố trong không khí bổ sung sẽ có lúc ma lực cạn kiệt mà sau khi tới địa tâm thế giới, bọn họ nhất định phải không ngừng đi sâu xuống. Theo lời a kim thì càng xuống sâu, ma lực nguyên tố trong không khí càng trở nên càng ít đi, chỉ còn duy nhất hỏa nguyên tố. cứ như vậy, bất luận bọn họ có tu vi gì cũng lâm vào cảnh lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, ma sư thổ thuộc tính vẫn còn tốt hơn một chút, dù sao địa tâm thế giới cũng có thổ nguyên tố tồn tại. Hơn nữa, họ vốn sinh thổ nên bọn họ chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ. Còn những người khác thì lại không thoải mái như vậy. Bọn họ phải chịu một áp lực khổng lồ thậm chí vì vậy mà mất đi năng lực chiến đấu. Ánh mắt của mọi người không tự chủ mà rơi vào cơ động. Nhưng lại thấy hắn không lo lắng chút nào. Cơ động khẽ mỉm cười. Vấn đề này ta cũng đã cẩn thận suy nghĩ. A Kim nói không sai. Càng xuống sâu địa tâm thế giới thì hỏa nguyên tố sẽ càng nồng đậm. Những thuộc tính nguyên tố khác sẽ càng yếu ớt. Nếu đến chỗ sâu nhất tức là tầm thứ 18 thì trừ hỏa nguyên tố ra. Mọi nguyên tố khác đều không còn tồn tại. Nơi đó hỏa nguyên tố nồng đậm thậm chí gần giống như cực hạn ma lực. Phất Thụy buồn bực nói. Đã như vậy, sao để còn cười được? Cơ động mỉm cười. Bởi vì đệ sớm đã có phương pháp giải quyết rồi. Phất thủy sưởng sốt dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, hắn nói. Đã có biện pháp giải quyết rồi. Trong không khí không ma lực nguyên tố chúng ta có thể làm gì? Chẳng lẽ dựa vào tinh hạt ma thú sao? Đó không phải là lựa chọn tốt a. Dù là hắn hay là những người khác cũng không nghĩ ra biện pháp bổ sung ma lực ở địa tâm thế giới. Cơ động lắc đầu. Dĩ nhiên là không thể dùng tinh hạt ma thú. Không nói trên người chúng ta không có nhiều tinh hạt đến vậy. Mà cho dù có đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể phân tâm vừa chiến đấu vừa hấp thụ ma lực. Biện pháp này của đệ ngoại trừ sư Huynh ra thì những người khác đều có thể áp dụng. Mà Huynh chỉ cần thần khí lôi ngục thần phủ và mấy người bọn đệ thi triển ngũ hành mơ dương giới trợ giúp. Hẳn là có thể có thể khôi phục ma lực. Phước Thụy gật đầu, nói Chỉ cần có ngũ hành mơ dương giới tồn tại, mười thuộc tính ma lực đều đủ Ta tự nhiên có thể thông qua lôi ngục thần phủ khôi phục ma lực Nhưng mà để còn chưa nói phương pháp giải quyết mà Cơ động cười cười Thật ra phương pháp này ta sớm đã truyền cho mọi người rồi mọi người đã quên ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp sao? nó không chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu mà tại thời điểm tu luyện cũng rất hữu dụng. không sai. địa tâm thế giới trừ hỏa nguyên tố ra thì nơn, hơn u vinh quy quy nương gơn, t hơn u Ờ. Quy, quy, cường, tính nguyên tố khác rất yếu ớt, nhưng chúng ta chỉ cần có hỏa nguyên tố là đủ rồi. Sau khi xuống địa tâm thế giới, chúng ta lập tức thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp để đi sâu xuống. Ta sẽ không ngừng hết thu hỏa nguyên tố. Sau đó lại truyền cho mọi người tạo ra hiệu quả tương sinh làm ma lực của mọi người luôn ở trạng thái tốt nhất Chỉ cần ma lực của mọi người không cạn kiệt thì với tương sinh ma lực trợ giúp Chúng ta còn cần hấp thu ma lực từ ngoại giới sao Trước kia ta không gấp gáp để mọi người tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chính là để bây giờ đến địa tâm thế giới Có khoảng thời gian này luyện tập, nhất định mọi người sẽ thi triển thuần thuộc.